Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thay, con gái của ông làm sao như vậy? Ông rõ ràng rất nghiêm khắc dạy dỗ bọn chúng. Nhưng là tại sao bọn chúng lớn lên lại quên mất, cùng nhau làm loạn? Tích Cương thàn thở. Được rồi, vậy là xong. Tiết ra cần hào sảng vung tay lên, cài gãi đầu. Cứ như vậy quyết định đi. Quyết định cái gì? Lý Dung Dung nghe không hiểu. Vừa mới có quyết định cái gì sao? Nhà này nói chuyện lạ ghê. Cha, ngày mai con sẽ thông báo tin tốt cho chị. Tiền tốt cái gì? Lý Dung Dung hoang mang, cô vẫn không hiểu chuyện lắm, cô nhìn Tích Cương dường như ông nghe hiểu được, đang cúi đầu suy tư. Cha có nàng rất lo lắng, thằng nhóc đó quá đẹp trai, đàn ông quá đẹp trai không đáng tin. rất dễ thay lòng đổi dạ, quả nhiên, ông bắt đầu do dự dao động, chẳng qua là còn có một chút nghi ngờ cũng không yên lòng. Đúng, nói rất có lý. Gia Cẩn vung tay lên, xoa xoa cằm. Cha Cái này con cũng rất lo lắng, cha cũng biết chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, nên con đã lén điều tra qua, con đã tìm được người cung cấp rất nhiều tin tức tình báo chính xác để có thể làm minh chứng cho tình cảm của xãi trọng tâm với chị. Đây là chứng nhận từ giới văn nghệ sĩ, người này vô cùng quen thuộc với bối cảnh của giới văn nhân, cô ta hiểu rất rõ về xãi trọng tâm, lời nhận xét của cô ta rất có giá trị. Người này là ai vậy? Tuyết Cương tò mò. Có nhân vật này sao? Lý Dung Dung cũng tò mò. Hai người không tin sao? Nói thực, chị lại yêu lần nữa nên con rất sợ, cho nên con đã phải điều tra trước. Anh ấy theo đuổi chị đã 3 năm nay, theo đuổi vô cùng cực khổ, quá trình diễn ra có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết bi thương. Người kia kể cho con rất nhiều chuyện, con nghe xong còn phải cảm động một phen. Người đó là ai? Tích Cương càng hiếu kỳ. Đúng vậy là ai? Lý Dung Dung thật muốn biết. Tích ra cần liếc Dung Dung, thần tượng của em. Thần tượng, Lý Dung Dung hiểu ra, là người đó sao? Người đó là người nào? Tích Cương buồn bực. Tiết Gia Cần giải thích, cô ấy tên là Sa Gia Lệ, như thế nào? Nghe thấy cái tên đã cảm thấy giống với cái toa xe không? Có một xe nói rõ mái xe. Tuyết Cương nói, cha muốn gặp cô ấy. Được ạ, không thành vấn đề, cô ấy thích con, chỉ cần con mở miệng, cô ta lập tức tới. Có chuyện này sao? Ra mặt Sa Cần dài thật, dám nói lung tung. Em cũng muốn gặp cô ấy. Lý Dung Dung cầm tay Tiết Gia Cần. Em rất muốn được gặp mặt thần tượng. Tốt không thành vấn đề. Cô ấy không chỉ gặp mặt em, còn có thể tới tham gia hôn lễ của chúng ta nữa. Sa gia lệ không có ở đây, nên gia cần mới có thể vanh vang nói như thế. Nhưng thoải mái tới đâu đi nữa cũng chỉ nhất thời. Sau vì muốn mời Sa gia lệ, dĩ nhiên hắn phải nhịn rất nhiều chuyện uất ức. Nhưng mà, một bên là chị gái, một bên là tình yêu của hắn. Hắn nhất định phải kiên trì, mời bằng được Sa gia lệ tới nói chuyện. Đại trượng phu co được giãn được, hắn nhất định sẽ nhẫn lại. Tiết ra cần cảm thán. Tình yêu ơi, sức mạnh của ngươi thật quá lớn. Hôm nay, trong tiệm áo cưới, Sai Trọng Tâm ngồi ở trên ghế salon kín đáo cười trộm, ánh nhìn chăm chú vào người con gái đang mặc thử áo cưới. Trong gương, người con gái mặc áo cưới xoay hết bên này lại xoay bên kia, nháy mắt, chụt mũi, bày ra tất cả các tư thế mà cô có thể tưởng tượng được. Cô biểu diễn rất say mê, nhưng người bên cạnh chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nhìn vào gương, vẻ mặt rất hài lòng, vút cái váy cưới nói: Cái này không tệ, kiểu dáng đẹp, thiết kế đặc biệt, nhất là những bông hoa trên cổ áo, tớ thích nhất mấy cái hoa văn này. Tiểu thư à, cô gái vẫn đứng ở bên cạnh cô không chịu được, giật nhẹ vạt váy kháng nghị. Người sắp kết hôn là tớ cơ mà. Dưới mặt đất, tớ dĩnh nhìn lên xa ra lệ, xa ra lệ lôi làn váy cúi đầu nhìn cô. Tớ biết, tớ ôn lại một chút cảm giác làm cô dâu, tiện thể giúp cậu thử áo cưới trước. Nhưng mà số đo ba vòng của chúng ta khác nhau mà, tớ dĩnh nói thầm. Cậu nói gì? Giá lệ nha mắt, lườm tổ dĩnh một cái. Là ai đã giúp cậu thuyết phục cha cho phép cậu kết hôn? Nói nhỏ thế mà cũng nghe được. Áo cưới cũng bị cậu mặc trước. Tổ dĩnh ủy ủi, ủi nói, cậu thử đi, rồi lúc nào mệt quá thì nói cho tớ biết, để tớ còn chọn số còn lại. Trời ạ, xài chậm tâm ngửa đầu cười to, cười đến đau quặn cả bụng. Hai người phụ nữ vừa chơi vừa gây lộn ở Mỹ suốt buổi trưa trong tiệm áo cưới này, anh thân là chú rể không hề cảm thấy nhàm chán, bị hai người bạn họ chọc cười. Quả nhiên, vật họp theo loài, nhìn hai người này ở bên ngoài khôn khéo là vậy, thế nhưng tính đều trẻ con như nhau. Giả chậm tâm rất có tính nhẫn nại chờ các cô dây dưa chán chê, nhưng khi Tổ Dĩnh chọn được áo cưới, mặc áo cưới cho anh nhìn, thế nhưng anh lại không cười nổi. Anh thấy thế nào? Tổ Dĩnh vuốt bộ lễ phục trên người. Cái này được không? cô nhìn xài chậm tâm thấy anh bày ra vẻ mặt cao thâm khó lường trầm mặc đánh giá cô sao vậy sao không nói lời nào không đẹp hay sao em cứ xoay người thử coi được tôi dĩnh quay một vòng thấy rõ ràng chưa anh ngoất ngoất tay tôi dĩnh kéo làm váy đi tối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net